Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô, lòng cô ngưng xu thế ngã xuống Nhưng cũng làm cho thân thể của cô lại rơi về hướng khác Nặng nềm mà rơi vào trong ngực quả anh Giống như là tường đồng vách sắt Làm cho cô không nhịn được mà kêu đau ra tiếng Đau, sợ đáng nha Người không lương tâm lập tức vừa tiếp nói Sao ra bà phải bị đụng đau Cô ngừng đầu lên trần mắt nhìn anh Lại còn dám trần anh ư Người không lương tâm quý thành hạo Hướng tới cô nhai răng, trợn mắt để mà giáo huấn, lập tức chất vấn cô. Em tại sao nhìn đến anh lại bỏ chạy hả? Tên gì à anh chúng ta quen nhau sao? Cô trợn mắt nhìn, cô ý giả ngu lấy giọng điệu mê hoặc mà cất tiếng hỏi. Chán của cô lập tức bị gõ một cái, làm cho cô nhìn không được, lấy cái tay che trán ẩn ẩn đau mà kháng nghị kêu đau. Rất là đau đó. Biết đau thì nhìn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của anh đi. Anh tức giận trợn mắt nói. Cô bé kia bề ngoài biến thành mỹ nữ. Thế nhưng cái bộ dạng phấn nộ cùng phản xạ, đưa tay che chắn bị đánh ngây ngốc, vẫn là có một chút công hề thay đổi. Anh đúng thực là đáng ghét nha. rốt cuộc có biết hay không cái gì được kêu gọi là thương hương tiết ngọc chứ, quý thành hạo. Nhầm cấm hồng vòng hai gò má tròn, đối với anh cất lời oán giận, nhưng kỳ thật đáy lòng thật là vui vẻ. Anh đối với cô thái độ cùng với trước kia là giống nhau như đúc, không hoàn toàn bởi vì cô bề ngoài không giống. Mà có điều gì thay đổi? Không biết lớn nhỏ một chút nào cả. Chán của cô lại bị hắn gõ thêm một cái nữa. Gọi anh là quý đại ca hoặc là thành hạo ca. Anh cất lời ra lệnh, Vậy thì anh cũng không cần phải gõ đầu em nha. Hiện tại em đã lớn lên trở thành một phụ nữ trưởng thành rồi. Cũng không còn là cô bé trước kia nữa đâu. Cô khá nghĩ xa xa cái chán mà than thở nói. Em làm sao mà giống một người phụ nữ trưởng thành chứ? Hắn cười nhạo hỏi. Trong mắt vừa truyền, cô tiếp được chiến tiếp. Mắt hạnh ngang cười, lui ra từng bước về phía sau, rồi sau đó thông thả ở trước mặt anh dạo qua một vòng, nhìn đã biết mấy năm qua thay đổi như thế nào rồi. Nhìn như thế nào? Không nhìn ra sao? Khóe miệng vì Câu cười yếu ớt, cô đắc ý nhíu mày đối với anh nói: Nhìn con ra. Anh có một chút do dự để mà trả lời, nhầm cấm hồng quả thực lâm vào chán nản, anh làm sao có khả năng nhìn con ra chứ? Nhìn không được cô cầm lên mái tóc xài thẳng như nước của chính mình đưa mái tóc đến trước mặt anh rồi dõng dạc nói với anh tóc của em đã dài như thế này anh không thấy được sao hả có em còn mặc như thế này cũng là thay rồi nữa anh không thấy hiện tại em mặc áo phục quần dài cao gót sao hỏi nữa em còn trang điểm bôi son môi phun nước hoa lên cả người tràn ngập là hương vị con gái anh chẳng lẽ nhìn không tới sao ta sợ là làm cho người ta tức giận mà nghe xong cô nhất nhất chỉ ra thay rồi Hắn trước đem cô nhìn từ đầu đến chân một lần, như thế này mới cơm nhanh công chậm mà mở miệng nói. Em cảm thấy hậu tử, sau khi mặc quần áo vào sẽ biến thành người sao? Dương lớn hai mắt, nhầm cấm hồng không thể tin anh đấy nhưng lại xem cô mà so sánh với hầu tử. Hậu tử? hầu tử? Cô có chỗ nào lớn lên giống với hầu tử chứ? Cái tên hỗn đàn này, hỗn đàn chết tiệt này, vương bắt đàn trứng tối này, làm sao anh có thể sỉ nhục cô như vậy, đã kích cô mà tổn thương cô chứ? Anh có biết, những năm gần đây cô có bao nhiêu cố gắng thay đổi chính mình hay sao? Anh tên nhưng lại lấy hồ từ ra để mà so sánh với cô. Hơi nhếch cánh môi hoa, nắm chặt tay lạnh, cô dặn không thể không xoay người bước đi, hoàn toàn đã quên kế hoạch của chính mình. Cô thật sự là rất tức giận, rất rất là tức giận, giận chính mình vì cái gì mà đi thích một tên đại hỗn đàn như vậy, đối với hắn cứ nhớ mãi không quen chứ. Như vậy liền tức giận rồi sao? Anh đột nhiên chế chuột tay cô, Một phen đã đem cô kéo trở về bừng tay Cô tức giận kêu lên Còn nói em đã muốn lớn lên trở thành một người phụ nữ trưởng thành Làm sao mà giống chứ Anh lấy về mặt tự tiếu phi tiêu mà chế nhạo cô Nếu người ta nói anh là một con khỉ Anh sẽ không thức giận sao hả Cô tức giận mà quát Anh còn cho nói em là con khỉ nha Hắn nhìn không được mai nhếch miệng cười Anh chính là ám chị em Chính là đùa em mà thôi Chuyện đồ này tuyệt đối là không buồn cười đâu Cô tức giận đánh gãy lời nói của anh. Xem ra cô tự hồ thật sự là tức giận rồi. Quý cảnh hạo tù hồi khuôn mặt tươi cười, dường như có một chút đam chiêu nhìn cô. Vài năm không thấy. Em làm sao lại trở nên hẹp hòi như thế hả, cô bé? Anh nhớ mày hỏi. tôi giận trồng mắt với anh, nhầm cống hồng thật là muốn lớn tiếng chết cào, nói cho anh, trên thế giới này, không có một người phụ nữ nào lòng dạ có thể lớn đến mức nghe tiếng người đàn ông mình thích lấy hồ từ để mà hình dung chính mình mà công thức giận thật sự là tức chết người hỗn đàn mà. Cô hy vọng một ngày kia hai người bọn họ có thể đổi chỗ biến thành cô cười chế nhạo anh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net